t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai mệnh nguy thời khinh khinh rốt cuộc rừng không được rơi lệ ở quy xuống nháy mắt nàng chưa từng không đau lòng làm sao từng tâm cam nhưng là ở tôn nghiêm cùng tính mạng của hắn so sánh với khi liền lại đều không trọng yếu nàng muốn hắn còn sống chỉ cần hắn còn sống nhường nàng làm cái gì đều có thể đi quý mặc nôn mệnh lệnh mọi người không dám vi phạm ở bọn họ lên xe sau quý mặc nôn liền ngất đi thời khinh khinh ôm chặt lấy hắn hai đứa bé xem ba ba nước mắt lệch cạch lệch cạch điệu thời chi hành nhìn về phía ngoài cửa sổ yến dương cùng yến thần ở diêm hy lái xe có đoạn khoảng cách sau thả ra thư tiểu mạc mang theo bộ phận ám hệ dị năng chụp nhập yến thần cùng yến dương thân thể giữa làm xong này đó thư tiểu mạc căn cứ thời chi hành chỉ thị dùng ám hệ dị năng uy áp kia trốn đi hai cái biến dị t ă n g thi rất nhanh biến dị t ă n g thi động tác đứng lên yến dương bị xét đánh choáng váng sau tỉnh lại theo bản năng dùng hết hệ dị năng trị liệu chính mình khả bỗng nhiên phát hiện nàng quang hệ dị năng không hữu hiệu này đây là có chuyện gì biến dị t ă n g thi nguyên bản kiêng kỵ yến dương trên người quang minh hơi thở hiện tại kia quang minh hơi thở không có chúng nó cũng liền không chỗ nào cố kỵ bay nhanh s ô n g lên đi đôi yến dương cắn xé đứng lên thời k h ắ c mấu chốt yến thần tỉnh lại theo bản năng dùng băng hệ dị năng lại phát hiện không thể dùng kinh ngạc là lúc dĩ nhiên không phải do hắn nhiều hơn phản ứng thân thể không chịu khống chế chiều yến dương bay đi ngăn trở biến dị t ă n g thi một k í c h trí mệnh lại dùng cổ võ hung hăng đem hai cái biến dị t ă n g thi đầu đánh nát y ế n dương nhìn đến yến thần đối nàng bảo hộ kia luôn luôn chiếm lấy nàng thức hải vi phạm nàng bản thân ý chí tồn tại rất nhanh bị áp chế đi xuống a thần a thần ngươi thế nào ngươi đừng dọa ta a thần tỉnh tỉnh yến thần hào không một tiếng động dường như chưa bao giờ tỉnh lại qua thư tiểu mạc nhật lầu đem hai cái biến dị t ă n g thi tinh hoạch đào đi vui vẻ nhi trở về tranh công về phần này bị hai cái biến dị t ă n g thi k h ô n g chế biến dị thực vật cùng biến dị động vật ở mất đi k h ô n g chế sau cảm nhận được nhân loại máu tươi hơi thở lập tức vây thượng yến dương chô đoàn xe trên bầu trời lưu loát tuyết càng rơi xuống càng lớn độ ấm càng ngày càng thấp liền ngay cả có được hỏa hệ dị năng viễn nam mấy người đều khiêng không được co rúm lại thân thể phòng xe là bọn hắn thay đi bộ xe nhiệt độ không khí quá thấp hội làm cho xe ra trục chặt cho nên viễn nam vài cái hỏa hệ dị năng giả thay phiên dùng hỏa hệ dị năng bảo hộ này địa phương cứ như vậy vô pháp kiêm cố đại gia sửa ấm hôn mê quý mặc nôn lại đông lạnh ngôi b i ể n tím quý nhuế đem băng thanh quả lấy ra cấp đại gia ăn nguyên bản có thể sửa ấm hai giờ hiện tại liên mười phút cũ n g nhìn nhìn lại bị thương quý mặc nôn trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng như vậy đi xuống bọn họ căn bản hồi không đến đế đô ở trên đường liền đông lạnh thành kem bọn họ đại nhân hoàn hảo chút có thể thừa chịu được thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu hài nhi sẽ rất khó bị thời chi hành mê hoặc bế nhắm mắt như là tùy thời đều sẽ ngủ thời khinh khinh đem thời chi hành ôm vào trong ngực tiểu hành nghe mẹ nói không thể ngủ lạnh như thế dưới tình huống ngủ chẳng khác nào khoảng cách tử thần càng tiến thêm một bước nhìn nhìn lại bị vây hôn mê giữa quý mặc n ô n thời khinh khinh trong lòng cũng lóe ra tuyệt vọng làm sao bây giờ nàng nên làm cái gì bây giờ tài năng vượt qua trước mắt khốn cảnh trầm mặc vô tận trầm mặc khiến cho mọi người đẻ nén đến cực điểm diêm hy lái xe mấy độ nhường chính mình tập trung tinh thần nhưng chỉ có lánh nhịn không được t ă n g n dã nhất là còn muốn đối mặt trên đường thường thường toát ra đến biến dị thực vật cùng biến dị động vật càng làm cho hắn tâm lực lao lực quá độ Học Bi L.P.L.I. Đói、ổ.